Nhạc Phong đầu tiên là gọi điện thoại cho Mao Ca. Sau khi hỏi tình hình của xe và súng mới cần dặn Mao Ca đến bệnh viện thu dọn đồ đạc. Xong thì tới thẳng đường xường lý. Mao Ca bây giờ mới phát hiện ra anh không còn ở trong bệnh viện. Dẫm chân ở đầu dây bên kia. Phòng tử chú là cái đồ loi choi Chân cắn còn chưa khỏi. Đã chạy cái gì mà chạy? Chú định ngồi xe đăn cả đời đúng không? Đường xường lý là đường nào hả? Chú gọi hồn à? Nhạc Phong chủ thầm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 Đến rồi nói, tóm lại cẩn thận một chút. Các điện thoại xuống, nhạc phong bảo đại vĩ tìm giúp một chén rượu. Đại vĩ cũng coi là từng trải, không đến mức sợ quá mà bỏ nhà chạy lên người. Thành ra tín dù có động giao với cô ta, nhưng nhạc phong lại khách khí hơn nhiều. Hơn nữa, đối với đã quý đường tượng cô ta ít nhiều cũng là có chút ái náy. Cô ta lục loại trong tủ bát, tìm được một chén rượu to bằng hột đào đưa cho nhạc phong. Nhạc Phong bước đến trước bàn trang điểm, cẩn thận dùng đưỡi dao cậy từng miếng sắp nến bỏ vào trong chén rượu. Bây giờ nén cho đầy. Chẳng bao lâu đã nén được đầy nửa chén. Cuối cùng cầm lấy miếng có tâm nén mà nén vào chính giữa. Thạch ra tín đại cái đoán ra được ý đồ của anh. Cái này có tác dụng không? Nhạc Phong không nhìn đến anh ta. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, hay mất điện, tốn nến, có cần khi chơi đùa với nhau mới nghĩ rằng một cách. Bỏ cây nến vào trong chén rượu, đốt lên, sạp nến nhỏ xuống, đều rơi vào trong chén rượu. Đốt nến đến gần hết, dây nến còn dừ lại một chút xíu, mới nhìn trông như đèn dầu dây ấy. Anh Bảo phải dùng cùng một ngọn nến, sáp nến này là do ngọn nến trước đó chảy ra. Tầm nến cũng đã dày cũ, có thể đốt nó lên, cũng coi như là dùng một chiếc rồi. Đám thần côn hơn 3 giờ chiều mới tới, Nhạc Phong ra ngoài đón người. Lúc mở cửa,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 Nhạc Phong dẫn người về. Thần Côn lắc lắc chuông, nhảy một cái vào cửa. Màu Cà xách túi lớn, túi nhỏ đi theo sau. Tay còn cầm cả cái bào tải của thận Côn. Nhạc Phong muốn giúp anh ta xách một túi. Màu Cà trưởng mắt. Trần cẳng chú thế kia. Xách được à? Nhạc Phong nhủ thầm. Trần bị thương chứ đâu phải tay. Có điều anh lười phải tranh cãi với Màu Cà. Anh thích là xách thì xách đi. Tôi còn đang thẳng bốn xách đây này. Mới vừa vào cửa, đang nghe thấy tiếng vừa mừng Vừa sợ của thần côn, tiêu đường tử, đời người chỗ nào chẳng tương phùng. Mau ca sừng suốt một chút, bước nhành mấy bước đi vào sắc mặt cũng thay đổi. Sao đường đường lại ở đây? Không phải con bé đang ở trong bệnh viện sao? Nhạc Phong bây giờ khó hiểu. Sao các anh biết cô ấy ở bệnh viện? Cũng xem thông báo tìm người sao? Mau ca bị câu hỏi của anh làm cho mùa bịt Cái gì mà thông báo tìm người? Sáng nay đã thấy rồi, thần côn thấy trước.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 Nhạc Phong bảo Thạch Gia Tín làm cho cây châm sau gáy quý đường đường nổi lên. Đợi quý đường đường nằm xuống trước bàn trước tấm cương, thần cô nhìn thấy châm đã mở tỏ mắt, liền tiếp hỏi Màu Cà. Cây trầm kia đã để làm gì vậy trời? Màu Các phỉ nhổ anh ta đầy mặt, đồ quỷ Nhật Bản chết tiệt, nói tiếng người đi. Trầm đến trước gương Nhạc Phong cứ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, Thạch Gia Tín đứng lên bên cạnh mà lắc chuông, âm thanh kia gần như trói tai. Ngay cả đại mỹ bị cản lại, bắt ngồi ở phòng ngoài cũng phải cau mày bị tai. Thần côn cầm một quyển sổ nhỏ ngồi bên cạnh, quan sát được gì thì ghi chép lại. Mau ca lạnh mặt nhìn, thấy anh ta viết, 5 phút trôi qua, Cương không có gì khác lạ, người không có gì khác lạ. Thành ra tín cằn bản là cứ cách 2-3 phút lại trùng trùng một lần, thần côn lặng lẽ rỉ tai mau ca. Tiểu ma mau, hình như đâu phải gọi kiểu này. Chẳng lẽ không phải kêu thiền đình đình địa linh linh gì sao mào cả tức giận người ta chuyên nghiệp hơn ông người ta biết dùng châm cơ mà vốn tưởng là thần côn sẽ không phục không ngờ anh ta lại gật đầu như thật kể ra thì cũng đúng lại qua khoảng 15 phút trong ngoài gương vẫn là cảnh tượng như cũ cho búi của Thạch giả tín đã dịnổ hôi anh ta nhìn đám nhạc phong và mau cam một chút các anh đều là bạn của cô ta phải không aii gần gũi với cô ta nhất Giàn nói với cô ta mấy câu sẽ có hiệu quả hơn. Thần côn vội vàng đứng dậy xung phong. Tôi, tôi rất thần với con bé. Chúng tôi là quan hệ bá nha tử kỳ. Mau ca vươn tay kéo anh ta ngồi xuống. Ông với con bé có quan hệ cây rám thối. Ngồi xuống để phong tử nói cho. Thần côn rất không phục, lào bào. Tôi và tiểu đường tử có cùng chung mục tiêu và sở thích. Tiểu phong phong thì hiểu gì? Để cho cậu ta nói hoàn toàn là ông nói gà, bà nói vịt. Nhạc Phong đi quang ngồi xuống cạnh quý đường đường, quý đầu không biết nói gì đó ở bên tai cô. Thành âm hạ rất thấp, cổ của thần côn vương dài như hiệu cao cổ mà cũng không nghe thấy. Anh tần đổi cáo với Mao ca, không biết nói gì, bảo tôi biết kỳ chép thế nào. Mao ca trừng anh ta, tôi mà còn eo éo, éo nữa thì cút ra ngoài, không cho ở trong này nữa. Thần côn buồn bã nhìn Mao ca một cái, cuối cùng ngậm miệng, yên lặng. Có điều dường như vẫn không được hiệu quả. Tiếng chuồng đờn điệu cứ cách vài phút lại vang lên một lần, cộng thêm giọng nói đè thấp của nhạc phong. Vậy mà lại rất có hiệu quả thổi biệt. Thân côn ngạp mấy cái, đầu lệch sang, tựa vào bả vai của Mao ca mãi tiếp đi. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, hoặc có lẽ là cũng chỉ có mấy phút, bỗng nghe thấy tiếng kêu hoàng sợ của Mao ca. Trong gương, nhìn trong gương kia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 Nhạc phòng cuống đến mức toát bổ hôi Anh ta hỏi thạch giả tín Làm sao bây giờ? Thạch giả tín cũng có chút luống cuống Tôi không biết Nhạc Phong đến tầm từ giết anh ta cũng có Giờ anh lại nói không biết à? Thạch gia tín bị anh quát Cũng hơi nổi cáo Đây là cách của nhà họ Thịnh Tôi không biết Tôi có thể gọi được cô ta đến đây Đã là cố gắng hết sức rồi Gần bước chân vào cửa rồi Anh ta lại bó tay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 côn cuố cuồng quàng quát kêu tỏ kéo cô ấy đi cậu kéo cô ấy đi tiểu phong phong nhạc phòng tức tối quát anh ta Cô ấy ở đầu bên kia tôi kéo thế nào được Trong lúc hỗn loạn tận côn bỗng hét lên một tiếng ngày vô tới hai tay vươn vào trong gương kéo Mấy chải lọ chẳngng điểm bị anh ta làm cho rút đầy đất cơ hồ g gần như cùng lúc đó ánh sáng u ám trong gừng chớp lên một cái Đ định nhìn lại quy đường đường đã chẳng thay đầu nữa lại biến trở lại thành cảnh tượng bên ngoài gương. Nhật thời căn phòng yên tĩnh đến chết lặng. Nhạc phong hồi hồn lại, vườn tay túm lấy cổ áo của thần côn, gần như xách anh ta lên khỏi mặt đất. Anh làm cái gì thế hả? Hả? Anh làm gì vậy? Thần côn thiếu chút nữa khóc cả lên. Anh chỉ muốn kéo cô ấy ra ngoài thôi. Anh thấy cô ấy sắp đi, liền cuống lên. Anh muốn kéo con bé ra. Nhạc phòng mắt đắt đỏ lừ. Anh đây là kéo hay là đầy hả?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 Sao cậu có thể như vậy? Anh cũng chỉ là một bầu nhiệt tình, một phút xuất sáng, một tấm lòng trong sáng. Anh cũng không ngờ, tới lại chữa lợn lành thanh lợn que. Kêu gạo đừng một nửa, anh ta ngần đầu chùi nước mắt. Thế quy đường đường đang nhìn anh ta cười vui vẻ, đằng sau lưng nhạc phong. Càng thấy ấm ức, chua sót trong lòng. Tiểu đường tử, em còn cười à? Em tưởng em cười đẹp lắm phải không? Nếu không phải vì em, anh ta đột nhiên giật mình một cái, không kêu gạo được một tiếng nào nữa. Mất bao nhiêu công sức như vậy mới có thể lôi được người về. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, lại không biết mở miệng thế nào. Chỉ có mình thần côn là máu khả tăng vọt. Tiểu đường tử là anh cứu em về đấy. Em có biết không? Bọn họ tất cả đều bó thay. Đến thời điểm bấu chốt là anh đã quyết định nhanh chóng như vậy. Anh đã cho em sinh bệnh thứ hai đấy. Quý đường đường tỉnh tỉnh mê mê. Cô không hiểu tại sao. Trong phòng đột nhiên, lại chèn trục lắm người như vậy. Mấy người này sao lại tìm đến được đây? Thần Côn vẫn còn tiếp tục lại nhài không ngớt, phần vượn rồi đường đường. Lần nào anh cũng giải cứu em trong nguy nạn cả. Này, em cũng gì vậy? Chóm sao của chúng ta nhận định là phi thường, phù hợp đấy. A bắt tự của em là gì thế? Quý đường đường bây giờ nhìn miệng Thần Côn mở mở ngậm ngậm can đường ngày, bỗng ôm đầu. Anh đừng có nói nữa, em đau đầu quá. Thần Côn ở một tiếng vội vàng lôi quyển sổ nhỏ bên cạnh sang, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, viết thêm một hàng chữ. Đối tượng xuất hiện triệu chứng nhức đầu. Nhạc Phong nhìn thành Gia Tín, thành Gia Tín hạ dòng nói một câu, chắc là bị tiếng chuông, làm cho chấn động, nghỉ ngơi một lúc là ổn. Mau ca dùng ánh mắt ra hiệu cho đám Nhạc Phong. Vậy ra ngoài trước đã, để cô ấy nghỉ ngơi một lúc. Thần Côn lưu luyến không nỡ, tôi còn phải phỏng vấn còn bé nữa chứ. Nhớ đầu, nó nghỉ xong rồi lại quên mất những gì quan trọng đã trải qua thì sao? Tiểu mau mau, tôi đã bảo ông rồi, việc này giống như nằm mơ ấy. Nói không nhớ là không nhớ. Còn chưa nói xong, đã bị màu cà, tốm áo kéo ra ngoài. Thạch ra tín do dự một chút, vốn là không định ra ngoài. Ngần đầu lên, đã thấy ánh mắt tựa như một quả trùy của nhạc phong, đang nhìn mình chằm chằm, đành phải cười cười bước ra ngoài. Nhạc phong đi cuối cùng, trước khi bước ra, Anh vỗ vai quý đường đường. lùng cùng ngẩn đầu lên, anh bấm bà chữ, có ổn không, bằng điện thoại cho cô xem. Quý đường đường gật đầu, Nhạc Phong cười cười vuốt vút đầu cô, rồi ra ngoài. Vượt ra khỏi cửa, tình thế đã thay đổi. Đục trường coi như là hợp tác cùng thạch gia tín, đừng bớt khẩu nghi kỵ lẫn nhau. Giờ thì khác rồi, Nhạc Phong càng nhìn anh ta, lại càng thấy khả nghi. Màu cả cũng kéo Nhạc Phong nhỏ giọng hỏi, đây đã ai thế, chú quen à? Thời khắc mấu chốt, Đại Mỹ còn đổ dầu vào lửa một câu. Té ra là mấy người cũng không quen hả? nay anh là ai thế hả? Dám dơ sao vào bà đây? Hôm nay anh không nói rõ, thì đừng mong bước ra khỏi cánh cửa này. Chỉ có một người bộc lộ hào cảm với thạch gia tín, chính là thần côn. Anh ta nói, mấy người sao có thể nói về một thành niên ưu tú đầy hứa hẹn như vậy được chứ? Sau đó anh ta cúm đúng tiến lên giới thiệu mình.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 Túi ngủ bếp lều gì đó, ảnh chưa có cầm. Mấy bộ đồ và tiền đều đã lấy. Nhạc phong ử một tiếng, giọng lại hạ thấp xuống một quãng tám. thì xuống đầu Mau ca chỉ chỉ một trong số những chiếc túi kia. Ở trong cái dài dài, ảnh giúp rút, rút tháo ra rồi. Sau đó thở dài một hơi. Mịa nói chứ, đúng đã không thể làm chuyện gì khuất tất. Suốt dọc đường, ảnh xách cái túi. Chỉ sợ công an chặt anh lại. Bên kia thần côn vẫn đang siềng nặng tán gẫu với thạch giả tín. Cậu nhóc này sao lại quái lạ vậy? Tất cả đều đồng hành, trao đổi nhiều một chút xem nào. Cậu xem cậu chuyển nghiệp thế. Cái trầm kia của cậu... Đang nói, cửa bỗng cảnh một tiếng vang lên. Quy đường đường bước ra từ bên trong. Chồng cô có vẻ vẫn hơi choáng váng. Đang dùng tay dây dây huyệt thái dương. Lúc đến trước mặt, cô hỏi nhạc phong. Sao các anh lại đi cùng anh ta? Xem ra... Hình như cô cũng không ưa thạch giả tín cho lắm. Nhạc Phong đang định giải thích với cô. Cô lại nhìn Mao Ca. Mao Ca, không phải anh đang ở ca nại sao? Sao lại chạy tới đồn hoàng chứ? Là vì Nhạc Phong gặp tai nạn sao? Mao Ca bây giờ gật đầu. Ừ thì tiện đường kéo thần con đi luôn. Quy đường đường lại hỏi. Vậy sao lại biết em ở đây thế? Thần côn tranh trả lời. Anh phát hiện ra em trên xe cứu thương. Quy đường đường suy nghĩ một chút rồi nhìn đại mỹ.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 chạy, chạy, chạy, chú mày ngoan ngoãn nằm trên giường một chút thì chết à? Nói một tràng làm cho quý đường đường phải nhìn giúp chân anh. Chân anh làm sao? Nhạc phòng trợt cáo. Lão màu tử, anh đừng nói linh tinh được không? Có tiền trên gửi không? Lấy 200 cho chủ nhà đi. Cả đám đứng ở đây lại nhảy nửa ngay trời rồi. Anh kéo quý đường đường vào trong phòng, bắt đầu nói từ chuyện thông báo tìm gửi trên tivi đến chuyện tần gia, đến thạch gia tín, sau đó là đường xưởng lý. Quý đường đường đơ ra cản đường ngay cuối cùng câu hỏi đầu tiên lại là cha tôi cũng đến ư. Nhạc Phong không nói gì, Quý đường đường không hỏi tiếp nữa, ử một tiếng mà nói. Biết rồi, Nhạc Phong hỏi về Thạch Gia Tín, cô và anh ta sao lại gặp nhau? Quý đường đường hỏi một đằng đắp một nẻo, chân anh ta thật sự không sao chứ? Nhạc Phong ử một tiếng, ừ, đừng có nghe lão màu tử đó nói vớ vẩn, đâu phải làm bằng xứ đâu. Sao có thể nói có chuyện là có chuyện được? Quý đường đường tỏ ra không tin. Vậy để tôi đá một phát thử xem nhá Nhạc Phong sợ đến mức nhảy lùi về phía sau một phát. Cô muốn chết à? Có tin tôi sẽ cho cô gãy chân luôn không? Quý đường đường cười khảnh khách. Biết ngay là có chuyện ma Vịt chết mà con mạnh môn. Tôi cũng nghĩ không thể hoàn toàn thông sao được. Sườn gần động cốt một năm trăm ngày. Anh mau cà bảo anh nằm thì anh cứ nằm đi chứ.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 Ngoài mặt thì có vẻ như vậy, nhưng buồn lậu bình thường nào có kiểu ngông ngành như vậy, lái hẳn xe ra bà đâm, căn bản chính là không coi pháp luật ra gì. Hơn nữa, nghe anh bạn kia của nhị bản nói, chúng đó hình như cũng có móc ngoặc ở bên công an, hẳn là một nhóm xã hội đen rất có tổ chức, thủ đoạn cũng rất tản nhẫn. Cô nghĩ mà xem, hôm đó trong tòa nhà kia, tôi chẳng qua chỉ mới sổ sát với mấy thằng lưu manh oát con ấy thôi còn chưa can thiệp vào phần công việc đèn tối của bọn chúng nữa kìa. Vậy mà, đã có thể lái xe đến đầm tôi rồi. Nếu mà dây vào phần đầu mấu chốt, chẳng phải là sẽ tiểu diệt cả nhà người ta sao? Quý đường đường không nói gì, Nhạc phòng lại hỏi cô. Chuyện này cũng muốn can thiệp đúng không? Nói thật đi. Quý đường đường cúi đầu, người ta đến là vì chuyện này mà. Vậy là muốn can thiệp chứ gì? Không được đâu. Quý đường đường sửng rốt một chút, con chưa kiếm nói chuyện,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 Cô thì có cái gì? Một cái chuồng vớ va vớ vẩn với mấy cái móng gà. Cô chơi được với bọn chúng sao? Quy đường đường nhỏ giọng lào bào. Cái đó của người ta gọi là vuốt quỷ. Nhà phong trưởng mắt. Cô còn ngoan cố nữa hả? Nói đến cái này, chẳng cô cũng đã biết trò mèo này cô tấn ra rồi. vuốt quỷ là của nhà họ Tân. Cái biện pháp hóa giải oán khí kia của cô hoàn toàn là vớ vẩn. Cô còn định dựa vào vuốt quỷ để hành hiệp trưởng nghĩa nữa hả?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 Lập tức khùa trường gõ trống Đến cô đi hành hiệp trượng nghĩa Được chứ Chân này của cô cũng không nhăn lại một cái Nói xong, Nhạc Phong lại ngẫm lại Đường đường à, không phân tích thì thôi Vừa phân tích một cái tôi phát hiện ra Cô đúng là trắng có khả năng gì cả Quy đường đường trừng anh Nói, nói tiếp đi Nói tiếp tôi sẽ đá vào chân anh Nhạc Phong hừ lạnh Chỉ có thừa bản lĩnh bắt đạt người mình thôi Quy đường đường rất dò dự Tôi biết anh nói có lý, tôi cũng không dám dây vào đám gửi đó. Nhưng mà nhạc phong, có vài lý do đầu tiên là cô gái đã dẫn tôi đến đồn hoàng kia. Mặc dù tôi không biết cô ta là ai, nhưng mà chung quy cô ta vẫn cứu tôi một mạng, anh hiểu không? Nhạc phong trầm mặc một chút. Chính là cô gái đã giúp cô bịt miệng vết thương lúc cắt cổ tay mà cô đã kể sao? Cô ta là ma mà đường đương. Không phải thần cô đã nói, sức mạnh của ma không thể tác động đến con người rồi con gì. Quý đường đường lại nói, tôi cũng không chắc lắm, sau đó tôi có ngẫm lại, có lẽ là bởi vì lúc đó tôi cũng sắp đi tòng rồi. Trạng thái cận kể cái chết, tại điểm giới hạn đó, cô ta có thể làm gì đó với tôi, nhận định là cô ta không muốn tôi chết, bởi vì cô ta còn phải dựa vào tôi để hóa giải oán khí, đúng hay không nào. Bất kể động cơ cô ta cứu tôi là gì, người ta cũng đã cứu tôi một mạng. Nhạc Phong không hề lên tiếng, đừng một lúc lại hỏi. Không phải cô bảo có vài lý do sao, còn gì nữa không? Thứ hai đi, bọn chúng thiếu chút nữa, đã đầm trên ảnh đấy Nhạc Phong, chúng ta lại để mặc cho kẻ khác bắt nạt như vậy sao? Nhạc Phong cắn răng, sau đó nhịn đầu quyết định. Bắt nạt thì bắt nạt đi, tôi nhịn, hoàn toàn tưởng báo bao giờ mới hết. Cũng phải có người có đạo đức tốt, không đi truy cứu chứ. Vậy cái xe kia của anh thì sao?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 Ngại quá, hai người đã quen biết, có thể từ từ tán gẫu. Tôi có mấy cầu khẩn cấp phải nói với thịnh hạ, không tiện dày dừa. Nhạc Phong nhìn thạch sát tím một cái, lại nhìn quý đường đường. Vậy hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài giải thích với đám Mao Ca. có một số chuyện không thể gạt bọn họ hết được. Đại Mỹ cầm tiền của Mao Ca, trong lòng mỹ mãn vô cùng. Con người cũng trở nên hào phóng, khẳng khái, lấy mì ăn tiền của mình ra, chia sẻ với Mao Ca và Thần Côn. Sau khi nhạc phong bước ra, nhìn cánh cửa bị thạch gia tín đóng lại, hỏi Mau ca một câu. Thằng nhóc kia vừa nãy có nghe trộm không? Mau ca vừa xì sụp hút mì, vừa lung búng trả lời. Không, nhưng mà thằng nhóc đó rõ ràng nhấp nhộm không yên, chắc là có chuyện muốn nói với đường đường. Thần con ngồi bên cạnh vẫn hận, tôi phải nói với tiểu đường tử, đừng có kết giao với bè bạn, cái loại tâm lý ủ ám, chỉ biết ăn một mình, không muốn chia sẻ như vậy. Xem ra cái mặt nóng của thần côn Cọn tới còn đuôi ở chỗ thạch già tín Vẫn mặt mồng lạnh Bây giờ nhạc phong triều kẹo Vừa nãy còn bảo người ta là thành niên ưu tú Đầy hứa hẹn cơ mà Thần côn nhẹn nửa ngày trời Mới giật ra một câu Ai cũng có lúc nhìn lầm thôi Màu cà nín cười lại hỏi nhạc phong Phong tử Lần này chú ở đây chốt cuồng đã đắc tội với kẻ nào Có đầu bối không Nhạc phong gật đầu một cái Đang định nói với hai anh đây Nói đến đây, anh dừng lại ngần đầu nhìn Đại Mỹ. Người đẹp, tránh đi một chút có được không? Đại Mỹ là người từng trải, bình thường cách tới yêu cầu quái lạ kiểu gì cũng có. Chỉ cần có mỡ hút, cô ta theo thói quen là phải nhận hết. Có thể nhà cũng chỉ có tí đất. Tôi cũng chán ghét phải chèn chút. Thế nhưng bà cậu đẹp trai này, trời lạnh thế này mà đuổi tôi ra ngoài, biết chờ ở đâu bây giờ, ngồi cũng phải trả tiền nước nữa chứ. Còn chưa nói xong,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 Cần gì phải chèn trúc ở đây ăn mì bà su thế này? Kho còi muốn chết. Trong dữ liệu, Đại Mỹ lại vội vàng tu tiền lại, cười tít cả mắt. Người có tiền lại còn so đo với tôi chuyện này. Các anh cứ ở đây nói chuyện thoải mái. Tôi cũng không đi xa đâu. một cái phao cầu gà, ngồi gặm ở đầu ngõ thôi. Không tin, các anh còn treo tương bỏ trốn được. Cô ta thu tiền, chỉnh lại cái túi, nhìn quanh nhà một lần. Bây giờ xác định không có thứ giỏ gì mà đáng giá, xót lại xong mới khoác áo, ngoáy mông đi ra khỏi cửa. Màu ca nhìn bóng lưng cô ta, dựng thẳng ngón tay cái. Thần giữ của. Anh ta vừa làm động tác này, ống tay áo co lại phía sau, lộ ra một phần hình xăm trên cánh tay. Màu ca có hình xăm. Nhạc phòng vẫn biết, có điều chỉ nhìn qua loa, chưa từng tìm hiểu xem đến cùng là xăm thứ đổ trời gì. Bây giờ nhìn thấy một phần đường nét kia, trái tìm thịch một tiếng. Thân mình đột nhiên dựng thẳng. Màu tử Anh có xăm hình phải không? Thạch gia tín lúc bây giờ đóng cửa mà bước vào tới ngồi xuống đối diện quý đường đường. Tình hạ hay phải gọi cô là quý đường đường nhỉ? Bọn họ đều gọi cô như vậy đúng không? Quý đường đường cười nhạt. Hành tẩu giang hồ ai mà chẳng có mấy biệt danh. Nhắc tới cũng lạ. Mỗi lần đứng trước mặt thạch gia tín cô đều có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng sắp xếp lại cảm xúc ung dung ngồi xuống giống như là một kẻ làm ăn thâm tàng bất lộ luận bàn tương xứng cân nhắc được mất trên thường trường. Thật là kỳ quái, con gái nhà họ Thịnh lại kết ra bạn bè với người bình thường. Cha mẹ cô không đi theo cô sao? Quý đường đường châm chọc, luật pháp Trung Quốc, 18 tuổi đã là người trưởng thành, chẳng lẽ cha mẹ anh lại đi theo anh 24 giờ sao? Lúc ở bệnh viện, tôi thấy người nhà họ Tần đến tìm cô, thành thế lớn như vậy, rõ ràng là đang truy bắt cô. Nói vậy,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 Hắn có chút liên quan đến sự mất tích của vưu tư. Theo hắn, tôi tìm được một kẻ đồng bọn khác của hắn, trao hỏi một lượt, lấy được chút đầu mối. Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút, chú ý nhìn sắc mặt của quý đường đường. Quý đường đường mặt không chút thay đổi. thành giả tím tự diễu cười cười, đang phải nói tiếp. Những người này có một điểm giống nhau, đều xăm hình phi thiền trên người. Tôi tạm thời gọi đám người này là phi thiền. Nghe nói theo cấp độ của chức vị,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 Xem ra là địa vị cao hơn một chút. Tôi tìm, tôi tìm lui. Chỉ bắt được đám lưu manh loạt trót này. Tổ chức của bọn chúng rất chặt chẽ. Những kẻ bên dưới biết rất ít. Bọn chúng, cách một khoảng thời gian, sẽ bắt cóc một số người. Những người bị bắt cóc thường là những người làm nghề không chính thắng hay là kẻ lang thang chiếm phần nhiều. Quy đường đường ngắt lời của anh ta. Bởi vì những người ít gây chú ý như vậy, mật tích cũng sẽ không bị để ý nhiều. giống như người khách thuê ở phòng này Mà anh đã lợi dụng đúng không? Thành ra tín cười cười, cố ý lở đi sự chầm chọc trong giọng nói của cô. Nghe nói sau khi bọn chúng bắt được người sẽ nhốt vào trong một chiếc xe tải nhỏ và thời gian cố định sẽ lái đến một trạm xăng ở ngoài ô. Trong trạm xăng đó sẽ có một chiếc xe vận tải nhỏ giống y như đúc đẳng đỗ chắc hẳn chỉ các biển xô xe. Quy đường đường có chút sau đó bọn họ làm bộ đổ xăng hoặc đã đi vệ sinh. Sau khi về, Lái chiếc xe còn lại, trực tiếp quay lại theo đường cũ, để chiếc xe có trước người lại cho kẻ đón đầu đúng không? Thành ra tín gật đầu Hẳn nữa, từ lúc đến nơi cho đến khi rời đi, bọn chúng sẽ không nhìn thấy kẻ đón đầu có hình dáng thế nào. Nói cách khác, cho dù là hợp tác, nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Nếu như trùy xét người bên dưới, đuổi đến trạm xăng là đường dây sẽ bị cặt đứt. Quy đường đường trầm ngâm một chút đường anh có thể đi theo xe của bọn chúng được đúng không nào? bọn chúng đi theo đường cũ về anh có thể cố gắng chờ ở trạm xăng chờ đến khi kẻ tự động đến khi kẻ đón đầu xuất hiện sau đó đi theo chẳng phải sẽ biết được bọn chúng đi đến đâu sao Thành ra tín lắc đầu cô nghĩ đơn giản quá ở trạm xăng nơi thủ lệ phí thậm chí dọc đường đi đều có tay mắt của bọn chúng sau lượt xe đó đằng sau cách bao nhiêu xa có xe gì đang đi theo đi theo bao lâu có khả nghi hay không nếu khả nghi Có cần phải thoái xe khác ra đâm hay không? ngụy tạo tai nạn một thể. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bọn chúng có người, có tiền, có tài mắt, có công cụ, có mạng lưới. Tôi chỉ có một thần một mình. Tôi mà lỗ mãng lái xe đuổi theo. Chưa biết chừng tôi đã nằm thẳng cắn trên đường rồi. Quý đường đường cả kinh trong lòng. Cô đúng là không nghĩ đến tận đó. Vậy vụ tư đã bị chuyển đi rồi sao? Đã nhiều ngày như vậy rồi. Hàn là đã đến trạm đầu tiên. Đường trạm tiếp theo thì tôi hoàn toàn không biết. Cô biết rồi đấy, vừa ra khỏi Đôn Hoàng đã là xà mạc mênh mông, đi về phía tây còn có thể đến thẳng Tân Cương. Dọc đường còn đi qua thành phố Ba Quỷ, Gia Đan, đều là những cái nơi hoàng vắng. Việc bộ bán buôn người đều được giao dịch ở trung tâm thành thị như vậy, trừ phi là trực tiếp lại đến Tân Cương. Nhưng loại xe tài nhỏ như vậy không thể chạy đường dài được. hơn nữa, chuyển tiếp tương đối thường xuyên, cho nên tôi cảm thấy, trừ phi là người ở bên trong chiếc xe tải nhỏ đó. Nếu không, không ai có thể biết được trạm tiếp theo là ở đâu. Quy đường đường bỗng có chút khái niệm với việc mà Thạch Gia Tín muốn làm. Tôi đã trả hỏi tên kia. Tôi biết đồng bọn của hắn thường nhắm mục tiêu ở gần khu vực nào. Mục tiêu của bọn chúng là những người lang thang hoặc không có thần phận. Đừng có lúc cũng sẽ có ngoại đệ, ví dụ như người ngoại địa, ví dụ như những cô gái đêm hùng khuya hoắt không về nhà.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 Nghe tên thì thấy tả môn vậy thôi. Từ xưa đến nay, vẫn có những người vì những nguyên nhân đặc thù mà không thể trốn cất được ở quê nhà. Ví dụ như những người bị tai nạn trên núi, thân thể bị vùi rung một nửa, lại không cứu ra được, quanh nằm phơi thầy bên ngoài. Chuồng hóa thì có thể hóa giải cả cái xác đó đi, không khác mấy với việc hỏa táng. Hoặc ví dụ như những người gặp chuyện không may, thi thể bị chia nằm xẻ bày, không tìm ra được. Chỉ cần có thể tìm được một phần của thi thể, chuồng hóa thì có thể dùng sự cảm ứng mà hóa nốt những bộ phận còn lại. Đối với người chết mà nói, tưởng tự như được chết toàn thay, cũng là một loại an ủi. Dĩ nhiên mọi loại chuông đều có thể giết người, nó chỉ xem chủ nhân muốn nó làm gì và thôi. Quy đường đường trầm mặc một lúc, nhưng tình ảnh sai khiến chuồng hóa thì rất dễ dàng, không giống lúc tôi điều khiển lộ linh, lúc nào cũng mất công sức. Cô nói không rõ ràng, không đầy đủ, không trần thực,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 Quy đường đường im lặng, tán cộng một chút với Thạch Gia Tín, quả nhiên vẫn có chỗ tốt. Khả năng của cô, địch xác là sau khi bắt đầu sử dụng lộ linh mới có chút dấu hiệu nhàn nhóm. Dùng vút quỷ giết người, đường nhiên không thể nào là phương thức chính xác để hóa giải oán khí. Nhưng Thạch Gia Tín nói cũng có lý. Chỉ cần kết quả, không cần biết đến quá trình. Oán khí giở dĩ tồn tại, đương nhiên là vì oán niệm quá lớn. Trước không nhắc đến chuyện thủ đoạn nợ máu trả bằng máu này,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 vào lúc còn có thể khống chế được cô vậy nên đề nghị của Thạch Gia Tín mặc dù khốn nạn nhưng cũng đáng để suy nghĩ huống chi theo như lời mà Thạch Gia Tín nói hướng chiếc xe tải con kia đi qua sẽ đi qua thành phố ma quỷ nhà đàn mà trong giấc mơ của cô nơi mà cô gái kia gặp chuyện không may cũng chính là ở thành phố ma quỷ nhà đàn ấy chuyến đi này của cô không chỉ vì vưu tư mà còn vì cả luồng oán khí đã va vào chuông kia nữa Nếu như có thể hóa giải được oán khí Của người con gái đó Năng lượng của mình liệu có thể tăng lên Tiếp tục liên tiếp không Chuyện này đối với cô mà nói rất quan trọng Luôn một mình không đôi đương tựa Tình cảnh lại hùng hiểm như vậy Có nhiều tiền hơn nữa Nhiều bạn bè hơn nữa Cũng không thể sánh bằng việc Cô có thêm chút khả năng được Cô đương nhiên là căm ghét vận mệnh Mà Lậu Linh băng đến cho mình Nhưng đêm đó nếu không gọi Lộ Linh ra Nhạc Phong phải chăng đã bị đầm chết rồi Dựa vào bất cứ kẻ nào Cũng không bằng dựa vào chính bản thân mình Hành động theo ý tưởng của Thạch Gia Tín Dĩ nhiên là con nguy hiểm Nhưng khả năng nếu chỉ đến lát đác Thì cũng chẳng phải khả năng gì Khiến người ta mơ ước Đón lấy ánh nhìn tha thiết của Thạch Gia Tín Quy đường đường bình tĩnh hỏi một câu Vậy anh định cảm ơn tôi thế nào đây Thạch Gia Tín bây giờ Mới thở phào nhẹ nhóm một hơi Cô cứ ra điều kiện đi Nhạc phòng đang nói chuyện Với đám mau ca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 Vẻ mặt rất quái lạ. Cái gì thế? Cứ thần thần bí bí là thế nào? Mau ca có chút lúng túng, cười cười. Thần côn không kìm chết được sự kích động trong lòng. Tiểu đường tử, em biết không? Tiểu mau mau không phải là người bình thường. Thằng cha này có thần phận bí mật. Em đoán xem, anh ấy là ai? quy đường đường còn chưa kịp đoán. Thần côn đã nhịn không được mà sổ ra. Nó chính là lão đại trong Kewsway Bay. Màu hạo nam đấy. Vừa mới dứt lời.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 có phải được gọi là bang phái hay không? Lúc ấy, anh mới 20 tuổi, không có trình độ văn hóa gì, lằn lộn ở bên ngoài, ai kiếp được tiền thì đi theo người đó. Sau lại đi theo một đám buồn thuốc lá giả, quấn sợi thuốc, lại đóng gói, mua đi bán lại, đã lợi gấp trăm lần. Khoảng thời gian đó, đúng là kiếm lợi vô cùng. Cũng chính vào lúc đó, anh xăm bệnh, mọi người còn thề tốt cái gì mà có tiền cùng kiếm tối ngoại một lòng như thật. Sau đó, nhiều người gia nhập theo, Dần dần bị chú ý, bị công ản giọt mấy lần, dùng một câu không thích hợp lắm mà nói, thì đã tích lũy kinh nghiệm trong đấu tranh. Một lần hai lần, đã không giống lính mất chỉ huy, có chế độ, có quy mô, cũng biết đường phát triển tình báo. Nói đến đây, Máu Cát dừng lại một chút, rút thuốc từ trong ngực ra, chầm hút từ một lúc, mới thở dài kể tiếp. Cũng chính là lúc đó, anh cảm thấy không ổn, nhận ra con đường này càng đi càng sai. Sơm buộn cũng sẽ đẩy một vào trong tủ. Mới dây lên ý định rút lui. Cũng may là khi đó vận khí tốt đám cười đó có nội chiến. Nguyên nhân anh có nghe ngóng qua một chút. Đại khái là lúc đó, đám thủ lĩnh vì chuyện có muốn làm ăn lớn hơn hay không mà sinh ra sự khác biệt. Trên đá có kẻ thì càng lớn, mặt không có pháp luật, nhưng có người lại chỉ mong yên ổn một chút. Cuối cùng dây lên xùng đột. Thời điểm nghiêm trọng nhất là cầm dao chém nhau. Chết mười mấy người bị cảnh sát trừng trị kiên quyết một lượt. Đám lưu mảnh tay Trần có ý định rút lui như bọn anh đều thừa dịp đó mà rửa tay gác kiếm. Anh sợ ở lại chỗ đó sẽ bị thành toán nên chạy đến Tứ Xuyên dâng một thời gian khá dài. Thầu xây dựng, chạy khắp cả nước ngào dù không ít nơi. Cảm thấy cuộc sống như vậy rất thích hợp với anh. Cho nên hai năm trước mới đến cả nại mở quán trọ. Mặc dù không kiếm được mấy tiền nhưng chỉ ít cũng an nhàn Nói đến đây, Mauca lại trầm mặc cho đến khi một bầu tàn thuốc lớn tích lại, rớt xuống, anh ta bây búng điếu thuốc, rít một hơi dài. Nhỏng cái mà cũng đã gần 2 chục năm, chúng ta đừng nói có hợp pháp hay không nữa, có phải xã hội đen hay không không vội, một bang phái mà tồn tại đến 2 chục năm, tổ chức đến quy mô như thế này lại chẳng có chút phòng thành nào trong thành phố, vậy phải cần bao nhiêu bản lĩnh chứ? Thằng nhóc phòng tử, chú là mặt lớn đấy, nghe anh Mao ca của chú nói một câu, lập tức dọn đồ chạy ngay, đừng có ở lại đầy lục ản lục kiện. Để chúng nó nhớ đến. Nhớ đầu chúng nó lại thêm lần nữa. Chẳng sườn cũng bị nghiền nát Nhạc phong phẫn nộ. Em có sợ cái đầu chúng nó ấy. Ngoài miệng thì ngoan cố như vậy. Trong lòng cũng hiểu lần này. Không giống những lần trước. Không nói gì thêm nữa. Mào cả lại nói. Để được yên ổn. Dù sao hành lý cũng đã thù dọn rồi. Đừng quay về bệnh viện nữa. Hoặc là chúc về nhà bồi dưỡng cái chân chú cho tử tế. Hoặc là theo anh về ca nại một thời gian. Có điều ở đó quá lạnh.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 Mau ca lại ngẩn đầu nhìn quý đường đường. Đường đường, còn em thì đi đâu? Quý đường đường không ngờ, mới tới chuyện trò được một lúc, đã phải ai đi đường nấy? Mau ca hỏi, mà dững người, dừng một lúc, cúi đầu nhẹ giọng nói một câu. Em vẫn chưa nghĩ ra. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cũng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.